các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đâm xuyên cô công hề có một chút ấm áp cô bất lực dựa vào lan can thân thuyền lắc lư cũng giống tâm trạng của cô phút này trời đất quay cuồng trào đảo cô có nghĩ mình quá tàn nhẫn hay không lôi kéo anh ta khổ sở với cô tất cả số mệnh của cuộc đời anh ta đều bị cô đùa bẩn giọng điệu người đàn ông trầm thấp lẫm bẩm lời nói của ông rất khó nghe khiến người nghe cảm thấy tổn thương Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cô chỉ muốn cùng thương nhàn được bên nhau, chỉ hy vọng hai người hạnh phúc, hoàn thành những núi tiết kiếp trước. Cô chưa bao giờ từng nghĩ tới việc làm tổn thương bất cứ người nào, càng không muốn làm tổn thương đến anh. Một mình cô cố chấp, đổi lấy hạnh phúc của mình, nhưng lại đem đến nỗi khổ cho anh ta, làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Có sao, cô đã làm như vậy thật sao? Tình yêu và kiên trì làm lá trắng, cô đã thật sự có ích kỷ sao? Bởi vì tình yêu của cô mới khiến anh bị thương, bởi vì tình yêu của cô mới khiến anh một đời là một đời cô độc, bởi vì tình yêu của cô mới khiến anh vĩnh viễn không có được tình yêu sau. Không, xin đừng lúc này nói cho cô biết những sự thật này, quan hệ giữa cô và anh mới trở nên tốt hơn một chút. Cô rất cố gắng mới thay đổi được tình hình hiện tại, rất cố gắng để bước gần hơn tới hạnh phúc, cô không muốn nghe những lời này, cô không muốn biết những sự thật đó. Ai cứu cô với, cô không muốn những lời nói đó khiến cô đau đớn Cô chỉ muốn người đàn ông của cô thôi Tại sao lại khó khăn như vậy chứ Em đang ở đây làm cái gì? Trong thời khắc, cô cảm thấy rét lạnh nhất Bỗng hơi ấm từ đầu bao trùm lên cô Đem cả người cô ôm trọn Nhiệt độ nóng bỏng ở ngực từ từ khuếch tán lan tràn Một nguyệt ngân bi thương quay đầu lại Bắt gặp bóng dáng cao lớn của thương ngạc Anh ôm cô thật chặt Cháy chở cô trong ngực, giống như cảm nhận được tâm trạng đau đớn khổ sợ của cô. Anh thận trọng để cô và người đàn ông xa lạ trước mặt này giữ một khoảng cách thích hợp. Người thấy mùi hương quen thuộc, được tiêm về chỗ dừa cho mình. Cô níu chặt lấy anh, mặt vùi trong ngực của anh, che giấu tất cả đau đớn. Tương nhạc, nhìn gã đàn ông xa lạ với ánh mắt đầy thù địch, Từ lúc trước, người đàn ông này bắt chuyện với cô, anh liền chú ý, cứ cho rằng hai người xa lạ không quen biết nhau, chỉ nói hai ba câu. Nhưng người đàn ông này không biết nói điều gì, vẻ mặt của cô trở nên bi thương và ưu sầu. Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng, đau đớn của cô như dán một đòn rất mạnh vào đầu anh. Anh biết khi cô có vẻ mặt này là lúc cô cảm thấy khó chịu nhất vì những lời nói đã kích làm tổn thương. Tại sao anh có thể hiểu rõ như vậy? Bởi vì chính anh cũng từng đối xử với cô như vậy. Mỗi khi anh dịu cợt cô, anh đều nhìn thấy vẻ mặt này của cô. Đó là vẻ mặt đau thương. Người đàn ông này đã nói gì với cô? Tại sao cô lại có vẻ mặt yếu ớt như vậy? Thương tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. người đàn ông diện trang phục màu đen đối mặt với thương nhạc, đang nhìn bằng ánh mắt đầy thù địch, vẫn bình tĩnh cười ôm hoa thương nhạt lạnh lùng nhèm mắt lại cảm thấy thân thể nhỏ bé trong ngực mình còn núm lại run rẩy kỹ đại sư tôi tìm ngài từ nãy giờ ôi tìm ra là kỹ đại sư và tổng giám đốc thương quen biết nhau rồi à tôi còn đang định giới thiệu ngài với tổng giám đốc thương một người đàn ông thân hình hơi mập cười hiếp mắt đi tới tổng giám đốc thương Không phải trước đây anh từng hỏi tôi liên quan đến bức tranh tỳ thú trong phòng làm việc của tôi thì đâu mà có? Đó chính là kỹ đại sư cho tôi. Nghe nói nó có tác dụng trừ tà. Tôi thấy anh rất thích, cho nên hôm nay muốn giới thiệu kỹ đại sư cho anh. Anh đừng nhìn, anh đừng nhìn kỹ đại sư còn tuổi trẻ mà xem thường ngày ấy. Nghe nói không ít giám đốc công ty đều được kỹ đại sư chỉ điểm mà công ty mới có thể phát triển nhanh chóng. Hai mắt sắc bén nhìn người đàn ông đối diện. Thương nhạc nhớ tới, mình đã từng có rất hứng thú với bức tranh trong phòng làm việc của người đàn ông hơi mập này. Thực tế, anh cũng hứng thú với nhiều đồ lắm, nhưng bức tranh kia thật sự khiến anh vô cùng hứng thú. Tôi là Kỷ Thiệu, Tổng Giám đốc Thương, Hân Hạnh. Người đàn ông mặc trang phục màu đen vươn tay, âm thầm đánh giá thương nhạc. Hai tay đang ôm thật chặt lấy mọc nguyện ngân. Đối mặt với sự thân thiện của người đàn ông này, thương nhạc chậm rãi vươn tay. Tay của người, tay của hai người bắt nhau trong nháy mắt. Chẳng biết tại sao kỹ hiệu khẽ nhăn đầu lông mây, giấu bên dưới nụ cười như có điều suy ngẫm. Có thể hỏi vừa rồi ông đã nói chuyện gì với người phụ nữ của tôi không? Tôi thấy cô ấy đối với ông giống như rất sợ hãi. Phục hồi lại tinh thần, kỹ thiệu cười hỏi. Sợ hãi? Không, chắc là anh đã nhầm rồi. Tôi chỉ cùng vị tiểu thư đây tán gẫu thôi. Bởi vì tôi có nghiên cứu về một số bệnh cho nên mới thành thật nói cho cô ấy biết một số lời khuyên. Vậy sao? Tôi lại muốn xem một chút xem chuyện ông muốn khuyên rốt cuộc là gì? Thương Nhạc nở một nụ cười khách sáo, dù nóng lòng nhưng vẫn ung dung chờ đợi đáp án từ người kia. Thương, "Thương Nhạc, chúng ta đi có được không? Em cảm thấy không thoải mái, chúng mình rời đi thôi, trở về khoan nghỉ ngơi có được không?" Một việc Ngân nghe được vấn đề Thương Nhạc đang tò mò, liền cẩn trương loay kéo ống tay áo anh. Xem ra tiểu thư trong người có bệnh nhẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net